dù sao hắn cũng là lục quan ma sư không hề dễ khống chế như những tên học viên mới hai ba quan của cơ động linh hồn lực của lan thiên ý liền theo bản năng mà phản kháng nhưng linh hồn lực của cơ động thật sự quá cường hãn trong chớp mắt đã chế trụ linh hồn của lan thiên ý sâu trong linh hồn hắn phen lên thanh âm của cơ động là ta ngươi không cần khẩn trương Lan Thiên Ý cả kinh trong lòng lập tức buông lỏng tinh thần Linh hồn lực của cơ động thuận đường toàn diện tiến sâu vào trong ớt hắn Sau một khắc Lan Thiên Ý liền cảm nhận được một sự thần kỳ mới mẻ Ánh mắt hắn phản phất như đang bay trên không trung Tầm nhìn được mở rộng ra đến vô cùng Cảnh tượng lúc trước vốn đang mờ ảo giờ đây lại hiện ra rõ mồm một trong ớt hắn. Sau khi cẩn thận cảm thụ, hắn nhất thời phát hiện thế giới tinh thần của mình ít nhất có thể quan sát được một cách rõ ràng trong phạm vi chừng ngàn thước, Thậm chí ngay cả khoảng cách chính xác cũng hiện ra trong linh hồn hắn. Những gì đang hiện ra trong đầu hắn chẳng khác nào một tấm bản đồ thực địa với sự chính xác tuyệt đối Lan thiên ý căn bản không kịp suy nghĩ cơ động đã làm điều đó như thế nào Bởi linh hồn hắn lại tiếp tục được cơ động đưa đến những nơi có bố trí mai phục Mấy chỗ mai phục đó quả thật đã được bọn sơn tặc lợi dụng thế núi Chuẩn bị đại lượng gỗ tròn và đáp tảng Là những công cụ chuyên đối phó với trọng bộ binh Ngay cả những chỗ không quá hiểm yếu cũng được chúng phái trọng binh canh gác Quả thật đúng như cơ động nói Bọn chúng đã sớm có chuẩn bị kỹ càng Mặc dù vũ khí thô sơ nhưng lại vận dụng binh pháp rất tốt Có thể tụ tập được số lượng lên đến 5.000 tên Nhóm sơn tặc này quả thật không hề dễ đối phó Quả nhiên là một cục xương khó gặm. Trên trán hắn mơ hồ đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này hết thảy mọi thứ trong mắt hắn cũng đã khôi phục lại sự bình thường. Ngân quan trong mắt cơ động cũng biến mất. Một màn thần kỳ trong đầu lan thiên ý rốt cuộc cũng kết thúc. Ta vẫn sẽ dùng tinh thần lực dò xét để tiến hành điều tra phụ trợ cho ngươi. Nếu như ngươi không có một lựa chọn nào tốt hơn nữa, ta đề nghị nên cường công. Ta cùng đám đệ tử chịu trách nhiệm công phá các tuyến phòng ngự. Sơn Tặc không phải đã bố phòng tốt lắm sao? Chúng ta cường công đi lên, phá vỡ phòng ngự của bọn chúng cũng là phá hủy phòng tuyến tâm lý của chúng. Mu A Co Vung 2509-2013-0857B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 372 Ngũ Hành Tương Sinh Thực Chiến Công cứu Dịch Lô Li Biên Cú ông. Nguồn Ban com Không hiểu tại sao khi nghe những lời nói của cơ động chút dao động lúc ban đầu trong lòng Lan Thiên Ý liền tan biến sạch sẽ. Thay vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối với cơ động. Cách dò xét bằng tinh thần lực của cơ động quá thần kỳ. Thần kỳ đến nỗi Lan Thiên Ý phải sinh lòng kính sợ. Hắn hiểu rằng ngay cả người phụ thân mà hắn luôn kính phục cũng như vị thúc phụ của hắn cũng không có được tinh thần lực khổng lồ như vậy. Phải biết rằng. Lan tạc phụ thân của hắn đã tu luyện đến cấp 89 đỉnh, đang ngừng lại tại rào cản cấp 90. Chỉ cần vượt qua được sẽ trở thành vị cường giả chiếc tôn kế tiếp. Hết thảy nghe theo an bài của thiếu chủ. Lan thiên ý cung kính nói, có lẽ cơ động không rành rẽ việc cầm binh. Nhưng chỉ với khí thế mà hắn thể hiện cũng đủ để hàng sâu vào tâm trí Lan Thiên Ý. Húng chi cơ động còn có tinh thần lực dò xét thần kỳ phụ trợ rất đắc lực. Nghỉ ngơi hồi phục không quá nửa canh giờ, Lan Thiên Ý liền ra lệnh tập hợp. Trọng kỵ binh chuyển thành trọng bộ binh. Mỗi người đều cầm trong tay trọng kiếm dài chừng hai thước. Rộng nửa thước. Xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Lan thiên ý ra lệnh cho 300 lính trọng bộ binh chịu trách nhiệm mở đường phía trước. Bản thân hắn và cơ động cùng các học viên nhật nguyệt học đường theo sát phía sau. Đi sau cùng là toàn bộ đại quân. Tiến sâu vào trong núi. Dùng trọng kiếm dài gần hai thước để mở đường thật sự là vô cùng bá đạo. Đừng nói là bụi gai, cho dù là cây cối không quá lớn cũng bị chặt gãy đổ qua một bên. Mặc dù trên người phải mang giáp nặng, nhưng lực lượng tinh nhuệ của trung thổ đế quốc lại chẳng thèm đếm xỉa đến. Tốc độ di chuyển của toàn quân vẫn không hề chậm. Vượt qua ngọn núi đầu tiên, địa thế dần dần trở nên cao hơn. Ngọn núi đầu tiên tương liên với sườn của ngọn núi thứ hai. Muốn tiến sâu vào bên trong dãy núi để tới doanh trại sơn tặc, bọn họ nhất định phải vượt qua ngọn núi thứ hai. Ngân, Lan Thiên Ý hạ lệnh tạm dừng hành quân. Hắn ngước nhìn đỉnh núi cao chót vót mà không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng. Đám sơn tặc này quả nhiên không giống với đám giặc cỏ bình thường. Nếu như quan sát từ vị trí này của hắn căn bản không hề nhìn thấy bất kỳ sự khác thường nào trên ngọn núi trước mặt. Trước đó, được cơ động giúp đỡ dò xét bằng tinh thần lực. Hắn có thể thấy rõ trong ngọn núi đó có một số lượng lớn đá tảng. Gỗ tròn được tập trung. Ít nhất có hơn 500 sơn tập ẩn nút trong rừng cây. Tới đây dễ dàng tưởng tượng ra nếu đại quân cứ tiến quân theo kiểu như thế này nhất định sẽ bị đối phương phục kích tổn thất sẽ vô cùng thảm trọng đại quân đình chỉ tiến lên không cần lan thiên ý mở miệng cơ động đã thản nhiên cất lời chuyện công kiếp giao cho ta những việc còn lại các ngươi tự giải quyết nhật nguyệt học đường ngũ hành luân chuyển tương sinh tuần hoàn Ngay sau hiệu lệnh của cơ động, ngoại trừ trần tư tuyền, 30 học viên khác đồng loạt đặt tay trái lên vai đồng bạn trước mặt. Theo mệnh lệnh của cơ động, bất cứ lúc nào bọn họ cũng phải cùng chiến hữu của mình đứng ở vị trí thích hợp nhất. Chỉ cần liên thủ lại, lập tức có thể hoàn thành ngũ hành tuần hoàn trong thời gian ngắn nhất. Để đạt tới sự ăn ý tuyệt đối như thế Cơ động bắt buộc bọn họ phải cùng nhau ăn ở Thậm chí đi vệ sinh cũng đi chung trong thời gian 3 tháng Cùng nhau tu luyện Cùng nhau cố gắng trong một thời gian dài Mới có thể gia tăng mức độ ăn ý lẫn nhau Đây chính là điều cơ động muốn bồi dưỡng ở bọn họ Thực lực của Lan Thiên Ý đã tiếp cận đến ngưỡng thức quan ma sư Hiển nhiên có thể nhìn ra thực lực của những học viên này là như thế nào Ngoại trừ trần tư tuyền che mặt khiến hắn không thể nhìn thấu Với 30 người còn lại Hắn chỉ cần quan sát ma lực dao động trên người những học viên này là có thể nắm rõ Đây chẳng qua chỉ là một đám ma sư có tu vi từ 2 đến 3 quen mà thôi Vì vậy hắn không quá để ý đến bọn họ cho rằng cơ động mới chính là người động thủ Nhưng khi nhìn thấy 30 học viên kia trong nháy mắt hoàn thành 6 tiểu trận ngũ hành tương sinh tuần hoàn Lan thiên ý lập tức biến hẳn sắc mặt Hắn rõ ràng cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình 30 người đơn lẻ tạo thành 6 tổ hợp chỉnh thể Phối hợp nhuồn nhuyễn như nước chảy mây trôi. Ma lực ba động từ sáu tổ hợp tỏa ra không mang theo bất kỳ thuộc tính đặc trưng nào của thập hệ ma lực nữa. Sáu tiểu trận tuần hoàn này tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đó chính là màu sắc của mười hệ ma lực đang liên tục biến hóa. Ma lực trong trận chuyển động không ngừng. Mỗi lần hoàn thành một vòng tuần hoàn Dường như nguồn ma lực đó lại gia tăng thêm vài phần Cảnh tượng như vậy quá đổi xa lạ với Lan Thiên Ý Đó không phải là ngũ hành áp chế như bình thường Đi theo ta Cơ động quát khẽ Sau đó bắn mình về phía trước Trần Tư tuyền bám sát phía sau hắn sáu tiểu trận của 30 học viên cũng nhanh chóng tiếp cận ngọn núi Đôi mắt cơ động lúc này lại một lần nữa biến thành màu bạc Ngoại trừ trần tư tuyền Mỗi một học viên đều cảm giác được tinh thần mình đang rung động Một lần nữa Cảm giác đầy khát vọng lại dâng lên trong lòng bọn họ Tầm nhìn trở nên vô hạn Hết thảy mọi thứ trước cũng mắc trở nên rõ mồm một Bọn họ có thể nhận thấy được vô số thân ảnh của địch nhân nơi sườn nối phía trước. Vị trí và khoảng cách chính xác của từng tên không ngừng hiện ra trong đại não. Căn bản bọn họ không cần phải tính toán thêm gì nữa cũng đủ để nắm chắc hết thể. Điểm mạnh trong việc dò xét bằng tinh thần lực của cơ động không nằm ở chỗ tinh thần lực mạnh hay yếu, mà là ở khả năng liên động. Hắn có thể dùng tinh thần lực của mình liên hiệp với những người khác chia sẻ kết quả dò xét của mình cho họ. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất. Nhất là trong trường hợp quần chiến, năng lực dò xét của hắn sẽ khiến thực lực đoàn thể bên mình bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Năng lực sinh tồn lại càng đạt tới trình độ khủng bố. Đám sơn tặc hoàn toàn dưỡng dương trước động thái của cơ động và tiểu đội hơn 30 người. Mục tiêu của chúng là 3.000 trọng bộ binh kia. Trong mắt bọn chúng, một nhóm người của cơ động chắc hẳn chỉ là lực lượng thám thính mà thôi. Đám người này thậm chí ngay cả khôi giáp cũng không có. Bọn họ tiến lên có thể làm được quái gì. Cứ để cho họ tiến đến gần. Sau đó nhanh chóng giải quyết Lúc đó chắc chắn sẽ lôi kéo được đám trọng bộ binh cứu viện xa vào bể Vì suy nghĩ đó nên bọn Sơn tặc không có ý định phí phạm xấu cây lăng Đá tảng dành cho đám người cơ động Nhưng điều làm đám Sơn tặc cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiểu đội hơn 30 người kia lại không tiếp tục tiến tới Mà dừng lại ở vị trí giữa sườn nối cách bọn chúng chừng hơn 300 thước. Lục biện mai hoa, ngũ hành luân chuyển, âm dương tương hợp, lục vi nhất thể, nhật nguyệt hợp biết. Cơ động không xuất thủ, nhưng thanh âm của hắn lại vang vọng trong đại não từng học viên. Tiếp theo đó, trong thế giới linh hồn của những học viên này đều xuất hiện một mục tiêu đỏ tươi. Chỉ thẳng vào một điểm trên ngọn núi phía trước Cơ động thông qua tinh thần lực trực tiếp giúp đỡ đám học viên khóa chặt mục tiêu Có lực lượng phụ trợ mạnh như thế Bọn họ có thể toàn tâm toàn sức quán chú vào việc ngưng tụ ma lực Không cần phải lo lắng phân tâm đến bất cứ chuyện gì khác ma lực nồng đậm lưu chuyển bên trong cơ thể 30 học viên tạo thành những vòng tương sinh tuần hoàn vô cùng bá đạo. Mỗi lần bọn họ gia tăng thêm một vòng tuần hoàn thì ma lực càng được gia trị thêm nhiều hơn. Cho đến khi thân thể của bọn họ không thể thừa nhận được nữa mới dừng lại. Dựa vào hình thức xung kích này trong 3 tháng vừa qua trình độ ma lực của đám học viên đã tăng lên trên phạm vi lớn. 15 dương miệng và 15 mơ miệng gần như đồng thời phát sáng lóng lánh Ma lực dao động nồng đậm được bọn họ phóng thiết ra toàn bộ một nhóm ma sư có thực lực phổ biến hai ba quan lại có thể phóng thiết ra ma lực dao động tương đương lục dai Thực sự đầy bất ngờ, Đã vậy quá trình bọn họ phóng thiết ma lực lại giống nhau như đúc Ngay cả tốc độ vận chuyển cũng không chút sai biệt Đây không phải kết quả mà đám học viên tu luyện được Đó là nhờ cơ động đã vận dụng tinh thần lực điều tiết mới có thể tạo thành công kiếp hoàng mỹ như vậy Lúc những học viên nhật nguyệt học đường dừng lại Đám sơn tặc trên núi đã bắt đầu ngờ vực Bọn người kia muốn làm cái gì? Khi chứng kiến ma lực ba động khổng lồ đang từ từ dâng lên Đám sơn tặc mới ý thức được vấn đề không ẩn Trong đám sơn tặc cũng có ma sư Với khoảng cách hơn mấy trăm thước Bọn họ mơ hồ nhìn thấy đó chỉ là hơn 30 thanh niên trẻ tuổi Nên hoàn toàn không quan tâm đến Lúc này, cảm nhận được ma lực dao động mãnh liệt truyền lại, đám sơn tặc lập tức hoảng sợ la lớn. Bọn chúng giờ mới biết những vị trí mai phục đã bị đối phương phát hiện. Tên thủ lĩnh sơn tặc liền vội vã ra lệnh, vô số cây lăng đá tảng được đẩy nhanh xuống chân núi. Ầm ầm. Về phía quân đoàn trọng kỵ binh, Chứng kiến cảnh tượng phó quân đoàn trưởng hành đại lễ khi gặp cơ động Bọn họ liền thắc mắc không thôi Đám thanh niên này từ đâu ra Phó quân đoàn trưởng của chúng ta được mệnh danh là nhân tài kiệt xuất nhất từ trước đến nay trong Kim Cương Quân Đoàn Tương lai sẽ là người thừa kế chức vị quân đoàn trưởng của Kim Cương Quân Đoàn Từng được tận mắt chứng kiến thực lực của lang Thiên Ý Đám trọng kỵ binh đều cực kỳ khâm phục hắn Vì vậy Bọn họ rất tò mò về thân phận cơ động Chẳng qua do quân luật nghiêm khắc Nên không ai dám thảo luận vấn đề này Đang hành quân lại được lệnh dừng lại Nhường đường cho đám thanh niên này làm chủ công Bọn họ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra Mãi cho đến khi nguồn ma lực khổng lồ kia xuất hiện, bọn họ mới biết đám thanh niên này đều là ma sư. Lúc này, nhìn thấy vô số cây lăng, đá tảng đang ầm ầm lao xuống chân núi. Những trọng kỵ binh mới hiểu được tình huống nguy hiểm như thế nào. Mặc dù bọn họ là lực lượng tinh nhuệ, thực lực tương đối cường hãng. Nhưng trên người lại mặc giáp nặng Tốc độ tiến lên vô cùng chậm Một khi leo lên giữa sườn núi gặp phải phục kích như thế này Tuyệt đối sẽ tạo thành thương vong thảm trọng cho họ Lúc này bọn họ mới cảm thấy may mắn khi đang đứng ở đỉnh núi Đối diện với ngọn núi mà đám sơn tặc mai phục Nhờ đó họ mới không chịu bất kỳ tổn thương nào Nhưng điều làm bọn họ khiếp sợ vẫn còn tiếp diễn sau đó. Đối mặt với vô số cây lăng, đá tảng từ trên núi lao xuống. Cơ động không hề ra lệnh cho những học viên lui lại phía sau. Ngay lúc này, sáu tiểu trận đã hoàn thành xong ngũ hành tuần hoàn Kim Trong đầu mỗi học viên đều xuất hiện một chữ như vậy, sáu tiểu trận lập tức xoay tròn trong tích tắc. Vòng tuần hoàng vừa mới xoay chuyển, nhóm ma sư kim hệ đã biến thành chủ công. Tay trái bọn họ đồng thời giơ lên cùng chỉ về một phương hướng. Lập tức ngay sau đó quan mang bạch kim nồng đậm đã được bọn họ phóng thẳng cao. Sáu luồng quang mang hóa thành sáu quan cầu cự đại trong không trung, rồi lại nhanh chóng hòa quyện thành nhất thể. Sở dĩ bọn họ tạo thành quan cầu chứ không phải cột sáng là bởi vì nguyên nhân khoảng cát. Cột sáng ma lực mặc dù có thể kéo dài, nhưng không thể kéo dài quá xa. Còn với quan cầu thì những vấn đề đó không hề tồn tại. Trên không trung, sáu quan cầu dung hợp trong nháy mắt sau đó hóa thành một quả cầu bạch kim khổng lồ bay thẳng về phía ngọn núi đối diện. Quan cầu đi tới đâu liền quét sạch mọi chứng ngại vật trên đường đi của nó, không gì có thể ngăn trở. dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, quan cầu bạch kim như lôi đình vạn quân đánh thẳng vào sườn núi nơi bọn sơn tặc đang ẩn núp thấy tràn diện như vậy. Lan Thiên Ý không khỏi rùng mình sợ hãi. Sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh mắt cũng trở nên dài hẳn đi. Trong suy nghĩ của hắn cảnh tượng trước mắt vốn không thể xảy ra. Chỉ là một nhóm ma sư phổ biến hai đến ba quang. Làm sao bọn họ có thể tạo thành công kiếp khủng bố như thế được? Oanh! Một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất vang lên từ dãy núi bên kia. Nơi sườn núi bị oanh kiếp, vô số đất đá kèm theo gỗ lăn và đá tảng văng ra tứ phía. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Từ phía xa có thể nhìn thấy rõ tại sườn núi lúc này đã xuất hiện một cái hố khổng lồ đường kính hơn 10 thước. Đòn oanh kiếp trực tiếp đó không phải là nguyên nhân chính tạo nên sát thương Chân chính tạo thành thương tổn cho đám sơn tặc chính là đá vụn bị văng ra tứ phía Bao trùm toàn bộ khu vực Vì lẽ đó mà có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên Đám sơn tặc lâm vào tình trạng thương vong trầm trọng Thổ phòng ngự Thanh âm thản nhiên của cơ động lại một lần nữa vang lên Ba luồng sáng vàng và ba luồng sáng màu xám cho lập tức ngưng tụ lại thành lớp hào quang màu vàng đất dày cộm. Bao phủ toàn bộ 32 người ở bên trong. Lần này, căn bản không cần cơ động phát động tinh thần chỉ dẫn công kích nữa. Hàng loạt cây lăng, đá tảng đang ầm ầm lao xuống. Gặp phải tầm màn hào quang phòng ngự đều bị bắn ra hoặc lướt qua bên cạnh vầng sáng trên màn hào quang thủy chung không hề có nửa phần suy xuyển, không hề có chút tổn hại nào. Thông qua việc không ngừng áp dụng vào thực tiễn, cơ động phát hiện ngũ hành tương sinh tuần hoàng pháp trận có rất nhiều chỗ ảo diệu. Trong đó mạnh nhất là phòng ngự chứ không phải tấn công. Bởi vì dưới tác dụng của tương sinh tuần hoàn ma lực được tăng phúc đến mức cực hạn thân thể của các học viên mới ngừng lại. Khi tiến hành phòng ngự, tốc độ tiêu hao ma lực là vô cùng lớn. Tương sinh tuần hoàn có thể khắc phục nhược điểm này. Cứ như vậy, độ bền trong phòng ngự được phát huy tới mức cao nhất, cũng như không cần quan tâm đến việc tiêu hao ma lực. Trừ phi công kích của địch nhân vượt quá khả năng thừa nhận của thân thể bọn họ, lúc đó phòng ngự mới có thể bị phá hủy. Ngoại trừ khả năng đó, muốn hào quang ma lực của những học viên này biến mất cũng cần không ít thời gian. Ờ, không biết vị trọng kỵ sĩ nào vừa nuốt khang nước bọt. Ba nghìn lính tinh nhuệ hoàn toàn đứng ngây ngốt. Họ đã từng thấy sự bá đạo Nhưng bá đạo đến cỡ này thì đây là lần đầu tiên Công kiếp trực tiếp vào ngọn núi Hơn nữa vừa mới tấn công đã phá vỡ hoàn toàn trận hình mai phục của địch nhân Trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi Chưa cần nói tới thực lực của bọn họ như thế nào Chỉ riêng cách công kiếp hiệu quả này đã chinh phục hoàn toàn đám trọng kỵ sĩ Ước chừng gần một khắc đồng hồ Đá tảng và cây lăn lẫn Trong vô tận bụi đất mới từ từ ngừng lại Dù vậy tiếng kêu thét thảm thiết Trên đỉnh núi vẫn không hề giảm bớt Tự do hành động Một khi gặp phải địch nhân Bất luận có bị thương hay không Đều ghét không tha Thanh âm lạnh như băng của cơ động Phát ra làm đám học viên Nhật Nguyệt học đường đều rùng mình sợ hãi Nếu nói về chấn động Sự khiếp sợ trong lòng bọn họ tuyệt đối không ít hơn đám địch nhân và những trọng kỵ sĩ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có một ngày thực lực bản thân lại đạt tới trình độ khủng bố như vậy. Đây chính là khoảng cách 300 thước A. Công kiếp ở khoảng cách 300 thước lại sinh ra hiệu quả kinh khủng như thế. Đây thực sự là do chúng ta làm ra sao? mu A Co Vung 2509-2013-0900B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rp chương 373 Ơi mỡ chán rồi cũng quen thôi Dịch lô nè ly Biên cu ông Nguồn ban lôn uy Com Dạ Trải qua 3 tháng huấn luyện địa ngộ Việc chấp hành vô điều kiện các mệnh lệnh của cơ động đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện của những học viên nhật nguyệt học đường. 30 bóng người chia làm 6 tổ nhanh chóng trèo lên ngọn núi. Bọn họ phối hợp nhịp nhàng. Không hề có tình trạng người này giẫm chân người kia. Tất cả đều như ảo ảnh, không ngừng thay đổi vị trí có như vậy mới làm cho kẻ địch không thể khoáng chặt mục tiêu. Trần Tư tuyền khẽ nhíu mày, nói với cơ động. Cơ động lão sư, làm như vậy có phần quá tàn nhẫn, chẳng lẽ ngay cả người bị thương cũng dết luôn hay sao? Cơ động thẳng nhiên trả lời. Nhớ kỹ, đây là chiến trường. Trên chiến trường không có chỗ cho lòng nhân từ, chỉ có người chết mới không tạo thành uy hiếp. Hốn chi. Chỉ có kinh qua cảnh đầu rơi máu chảy. Chân chính trải nghiệm dết chót Mới có khả năng giúp bọn hắn thăng hoa hoàn toàn trong khoảng thời gian khổ tu này. Nếu không, ngươi cho rằng tại sao ta lại phải mang bọn hắn tới nơi đây. Nói xong câu đó. Mũi chân cơ động khẽ điểm. Cả người như cơn gió thoảng. Lặng lẽ bám sát những học viên đang tiến lên núi Nhìn theo bóng lưng cơ động Trần tư tuyền khẽ than nhẹ Nàng chợt phát hiện bản thân mình Vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu hắn Ngoài sự thâm tình của hắn Còn quá nhiều điểm nàng chưa hiểu hết về cơ động Chỉ riêng mức độ quả quyết E là không người bình thường nào có thể sánh ngang với hắn Tiến công lên núi Phía bên này, Lan Thiên Ý cũng hạ mệnh lệnh. Ba nghìn trọng kỵ sĩ lúc này mới chợt bừng tỉnh. Mai Phục của Sơn Tặc đã bị công pháp, việc bọn họ cần làm hiện tại là nhanh chóng tiêu diệt đối phương. Lúc này, sáu tổ nhật nguyệt học đường đã đến sườn nối nơi Sơn Tặc Mai Phục. Khi bọn họ vừa đặt chân tới đây, lập tức bị tràn diện trước mắt làm cho sững sờ. Đập vào mắt bọn họ là một cảnh tượng chẳng khác nào tu la địa ngục Khắp nơi đều có vết máu tươi lưu lại Những thi thể nát bét không còn hình dạng Những mảnh vụn tay chân rải rác Thậm chí cả ớt và nội tạng cũng vương vãi khắp nơi Tiếng kêu thảm thiết từ xung quanh vẫn không ngừng vang lên Năm trăm tên sơn tặc Dưới một chiêu tấn công của bọn họ đã chết hơn trăm tên Bị thương ước chừng hai ba trăm Chỉ có một số tên vận khí cực kỳ tốt Đứng cách trung tâm oanh tạc khá xa mới có thể may mắn thoát khỏi Bọn chúng lúc này cũng đã sớm cao chạy xa bay Đối mặt với nhóm học viên bây giờ chỉ là những tên sơn tặc không còn lực chạy trốn nữa Cần phải ra tay tàn sát bọn chúng sao? Các nữ học viên lúc này mặt mũi đã sớm trắng bịch, có ai trong số họ đã từng nhìn thấy cảnh này? Trước mắt họ không phải là ma thú, mà là nhân loại còn đang sống sờ sờ, là đồng loại đó. Sao chưa động thủ? Thanh âm lạnh như băng của cơ động lại vang lên cơ linh linh toàn thân run lẩy bẩy các học viên còn lại cũng nghiến chặt răng ngước mắt nhìn cơ động bất chợt thân ảnh cơ động bỗng nhòa đi trong mắt bọn họ chỉ sau một khắc cơ động đã hóa thành tàn ảnh xuất hiện sau lưng bọn họ lúc bọn hắn xoay người lại nhìn lập tức không kìm được mà hít sâu một hơi khí lạnh cơ động đứng chắn trước mặt mọi người Trước mặt hắn là mấy chục cây trường mâu màu trắng đang lơ lửng giữa không trung và dần dần tan chảy. Cách đó không xa, một thân thể gầy gò không đầu đang từ từ ngã xuống. Đánh lén Đây chính là đánh lén. Lợi dụng cơ hội các học viên còn chưa thiết ứng với cảnh tượng trước mắt. Một gã ma sư trong đám mai phục còn lưu lại đột nhiên tung đòn đánh lén mạnh mẽ trường mâu màu trắng hiển nhiên là phương thức công kích quần thể mà ma sư canh kim hệ am hiểu nhất nếu đám học viên là những ma sư lục quan trở lên khi đối mặt với công kích kiểu này cho dù không thể phát hiện sớm được, được đòn công kích nhưng ma lực trong cơ thể họ cũng sẽ tự cảm nhận được nguy hiểm mà tạo thành tấm chắn phòng ngự dù sao những học viên nhật nguyệt học đường cũng chỉ là những ma sư phổ biến từ hai đến ba quang mà thôi các ngươi nhớ kỹ cho ta nơi này là chiến trường đối mặt với các ngươi chính là địch nhân cho dù bọn chúng có bị thương nặng như thế nào đi nữa thì dù chỉ còn một hơi thở chúng cũng sẽ cắn trả các ngươi như rắn trước khi chết vừa rồi Nếu như ta không ra tay thì hiện tại các ngươi đã biến thành 30 cổ thi thể rồi. Nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình, chỉ có thi thể mới đáng tin. Có cần ta phải nói thêm nữa không? Động thủ Cơ động quát to hai chữ cuối cùng, đồng thời dùng tinh thần lực mạnh mẽ chấn động thần kinh của các học viên nhật nguyệt học đường sau một khắc rốt cuộc bọn họ cũng bắt đầu phát động từng luồng sáng ma lực nồng đậm oanh kiếp tứ phiếu như thể để phát tiết bọn sơn tặc hầu như không có cơ hội hoàn thủ có vài tên còn ẩn nấp sau các cây đại thụ tính toán đánh lén cũng không thoát khỏi số kiếp đó mỗi một lần quan mang chớp động những tiếng kêu rên thảm thiết lại không ngừng vang lên Sáu tổ học viên giống như sáu lưỡi hái tử thần không ngừng gạt lấy tính mạng bọn chúng. Lúc Lan Thiên Ý mang theo đám trọng kỵ sĩ tiến lên đỉnh núi. Hắn không khỏi giật mình há hốt miệng trước cục diện máu tanh tại nơi này. Mặc dù hắn trải qua không ít lần thực chiến đẫm máu, nhưng cảnh tượng tàn sát trước mắt là lần đầu tiên hắn được chứng kiến những chùm sáng ma lực thu gặp tánh mạng đám sơn tặc một cách điên cuồng thời điểm hắn lên tới nơi vừa vặn nhìn thấy cảnh tên sơn tặc cuối cùng bị hỏa diễm nồng đậm cắn nuốt đám trọng kỵ sĩ hầu như không cần phải ra tay động thủ nơi này giống như vừa bị trọng hình chiến xa dày xéo qua ngay cả một thi thể lành lặn cũng không còn Khi 30 học viên trở về bên cạnh cơ động, sắc mặt ai cũng trắng bịch, không ngừng thở gấp. Nên nhớ trong bọn họ có tới 15 người là nữ học viên. Mỗi người trong bọn họ chỉ mới được mười mấy tuổi xuân, thậm chí một số người vẫn còn non nớt. Vậy mà chỉ bằng vào mấy người bọn họ lại tước đi tính mạng vài trăm tên sơn tặc lang thiên ý khó nhọc nuốt nước bọt thầm nghĩ trong lòng. Đây rốt cuộc là đoàn đội như thế nào a Chẳng lẽ đám thiếu nữ cũng được đào trở thành sát thủ sao? Đây là lần tiểu trừ phiến loạn đơn giản nhất mà trọng kỵ sĩ từng trải qua, thậm chí bọn họ không có cơ hội để ra tay. Lúc này... Không một gã kỵ sĩ tinh nhuệ nào dám xem thường những người trẻ tuổi trước mắt nữa. Nhất là người thanh niên lạnh lùng có mái tóc bạc trắng được phó quân đoàn trưởng gọi là thiếu chủ kia. Chẳng lẽ hắn là hiện thân của ma uyển? Cho dù là tay đa phủ vết chóc nhiều nhất trong quân đội, sợ rằng cũng không sánh được với hắn. Mệnh lệnh tàn sát toàn bộ sơn tặc chính là từ miệng hắn phát ra đó mẹ, mẹ. Tân Vũ là người đầu tiên nôn mẹ. Bị cảnh tượng dết chóc khắc sâu vào nội tâm Lại thêm mùi máu tươi nồng đậm và cảnh tượng như địa ngục kích thiết Giờ đây nàng đã không còn kiềm chế được nữa Sau Tân Vũ Giống như là bệnh dịch lan truyền, 30 học viên lập tức thi nhau khom lưng nôn mửa. Cơ động bấm nhẹ mũi chân xuống đất, phóng người tới trước mặt Lan Thiên Ý. Ta thấy nơi này đã không cần quét dọn chiến trường nữa, để người của ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Vâng. À, thiếu chủ, mấy học viên của người không có chuyện gì chứ? Lan Thiên Ý dò hỏi. Hiện tại hắn mới biết mình may mắn cỡ nào khi đắc tội với cơ động lúc trước. Nếu như không phải trên người hắn có chiêu bài của kim cương quân đoàn, sợ rằng ngay cả cho bụi xương cốt cũng không còn. Cơ động thản nhiên nói, nôn mửa chán rồi cũng quen thôi. Không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng. Chưa từng trải qua máu tanh, Làm sao có thể trở thành chiến sĩ chân chính? Bỏ lại những lời này, hắn đi thẳng qua một bên, đứng trên một khối đá tương đối cao, phóng tầm mắt dõi ra xa. Cho ngày này. Không biết từ lúc nào Trần Tư Tuyền đã đi tới bên cạnh cơ động. Nàng chìa tới trước mặt hắn một bình rượu mạnh. Cơ động không chút khách khí nhận lấy bình rượu, hắn rút nắp đậy, ngửa mặt lên uống ừ ừ chỉ khi cảm thụ được nồng độ rượu đang đốt cháy ruột gan, ánh mắt đạm mạc của hắn mới lóm lên hào quang rừng rực. Trần Tư Tuyền ở một bên chăm chú nhìn khuôn mặt cơ động, bất chợt nàng mở lời. Cơ động lão sư, ta muốn hôn người quá. Phụt, cơ động phun mạnh ngụm rượu ra ngoài, rượu sặc đến khí quản làm hắn ho khan kịch liệt. Trần Tư tuyền vội bước tới trước vừa vỗ vỗ vào lưng hắn, vừa lén cười. Vẻ đạm mạc trong mắt cơ động nhất thời biến thành sự xấu hổ. Hắn cứ trừng mắt nhìn nàng. Vì đang ho sặc sụ nên không thốt được lời nào. Lần đầu tiên hắn phát hiện tố chất tâm lý của Trần Tư tuyền mạnh mẽ đến không ngờ. Phải biết rằng, mùi máu tươi ở đây không phải là ai cũng chịu đựng được hắn không thể tưởng tượng được nàng lại nói ra câu đó trong khung cảnh máu thịt ngổn ngang như thế này nên nhất thời mới bị sặc cơ động lão sư làm gì mà người phải phản ứng mạnh như thế chứ không lẽ người cũng có ý nghĩ giống ta sao trần tư tuyền chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của nhìn cơ động Hàng mi thon dài chớp động như muốn câu hồn nhiếp phách người khác. Bớt lãm nhảm đi. Cơ động nghiêng người tránh khỏi bàn tay Trần Tư Tuyền đang vỗ trên lưng mình, đồng thời tiện tay ném bình rượu đang cầm ra xa. Cơ động lão sư, vậy người có cho ta hôn không thì bảo. Trần Tư Tuyền nhỏ giọng hỏi. Cơ động giận dữ quát Không được. Nơi này là chiến trường, không phải là nơi để cho ngươi tán tỉnh ta. Ngươi mà còn làm loạn nữa, ta đuổi về học viện đó. Trần Tư tuyền cúi đầu, lầm bầm trong miệng. Nam tử hán đại trưởng phu gì mà hay xấu hổ thế, hôn một cái có mất mát gì đâu mà sợ nhỉ. Thật là nhỏ mọn. Thân thể cơ động khẽ lão đảo, suốt nửa ngã ngựa từ trên tảng đá xuống. Không chờ hắn kịp phát tác, trần tư tuyền đã chạy biến ra chỗ khác tới khiết lệ những học viên đang mửa lên mửa xuống. Trước đó tâm tình của hắn quả thật rất không tốt. Cảnh tượng giết chóc trước mắt làm hắn không tự chủ được mà nhớ lại những chuyện xảy ra trên thánh tà đảo. Khi vạn lôi kiếp ngục giới bột phát, rồi lại lan mang nhớ tới liệt diễm. Nhưng bị Trần Tư Tuyền quấy rầy như vậy, tâm tình hắn ngược lại tốt lên được chút xíu, tâm tư uống rượu cũng tan biến. Hắn thật sự không rõ tại sao Trần Tư Tuyền lại cuốn quýt si mê mình đến như thế. Trước đây, mặc dù Lam Bảo Nhi cũng thiết hắn, nhưng không đến mức trực tiếp táo bạo như Trần Tư Tuyền. Đối mặt với loại theo đuổi công khai kiểu này, quả thực hắn không có bất kỳ biện pháp đối phó nào. Người ta cũng đâu có làm chuyện gì quá phận. Mặc dù hắn không thể yêu người khác, nhưng làm sao ngăn cấm người khác thiết hắn được cơ chứ? Yêu một người không có gì sai cả. Mãi đến lúc không thể nào nôn được nữa. Các học viên nhật nguyệt học đường mới từ từ ngừng lại. Thỉnh thoảng vẫn có người không kìm được mà nôn khang. Trần Tư Tuyền cầm một ít nước sạch đưa cho mọi người, Để bọn họ súc miệng. Tử thần tinh lại gần, hạ giọng nói với nàng. Tư Tuyền, làm sao mà nàng cứ trơ trơ ra hay vậy? Trần Tư Tuyền trả lời. Cơ động lão sư nói rất đúng. Nơi này là chiến trường. Nếu địch nhân không đổ máu thì sẽ là chúng ta Nếu không muốn giống như mấy tên sơn tặc này Lúc đối địch nhất định phải quyết đoán Mặc dù ta cũng cho rằng cách làm của cơ giọng lão sư hơi quá khít Nhưng ta vẫn ủng hộ người Mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi Chiến đấu giờ mới bắt đầu Nàng ở bên này an ủi các học viên Còn phía bên kia Lan thiên ý đi tới bên cạnh cơ động và nói Thiếu chủ ta đề nghị như thế này Tốt nhất là để cho binh lính của ta hàn huyên với các học viên của ngài Chúng ta đều là những người đã trải qua máu lửa Nếu so với những học viên của ngài Tình trạng của ta khi lần đầu tiên giết người còn tệ hơn nữa ấy chứ Thủ hạ của ta đều là những lão binh dày dạn kinh nghiệm Để bọn họ khai đạo cho đám học viên Sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn Cơ động kinh ngạc nhìn Lan Thiên Ý Đây là một chủ ý không tệ Vậy làm phiền ngươi rồi Lan Thiên Ý nhanh chóng chọn ra 30 tên thủ hạ khéo ăn nói Chạy tới khai đạo cho đám học viên Cơ động định thần nghe qua vài câu Không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười Nhưng hắn không thể không thừa nhận Loại khai đạo thế này rất hiệu quả Hắn muốn các học viên nhanh chóng thiết ướm việc chiến đấu Nhưng tuyệt nhiên không có ý định lưu lại bóng ma trong lòng bọn họ Huynh đệ cứ ối mửa cho sản khoái Không có gì đâu coi như làm sạch dạ dày đó mà Một lão binh nói chuyện với học viên Tên học viên đó giận dữ gào thét Ngươi đang chê cười ta hả? Lão binh nói Đương nhiên không phải rồi Ngược lại ta còn rất khâm phục ngươi a. Tên học viên phấn hỏa Ngươi dám châm chọc ta Lão binh cười xòa Lại càng không đúng rồi Ta thật sự rất khâm phục các ngươi Khi chúng ta còn là tân binh Lần đầu tiên ra trận Đừng nói là dám giết người Chỉ nhìn thấy kẻ địch thôi cũng đã tiêm đập chân run rồi. Ngay cả khi địch nhân xông tới trước mặt chúng ta cũng chỉ cố hết sức cầm vũ khí múa may lung tung. Nếu không có mấy lão binh hỗ trợ, bọn ta đã chết sạch từ lâu rồi. sắc mặt các học viên đã dần dần bình tĩnh lại phần nào. Sự chú ý của họ lập tức được dời qua lời đối thoại của những lão binh lão binh tiếp tục kể về sau rốt cuộc ta cũng giết người lần đầu tiên ta ối liên tục ba ngày buổi tối cứ nhắm mắt lại là mơ thấy bộ dạng kẻ ta đã giết liên tục nửa tháng không dứt được so với ta khi đó các ngươi mạnh mẽ hơn nhiều lắm mỗi người chia ra cũng giết gần 10 tên sơn tặc rồi Vì lẽ đó ta mới tới đây, bày tỏ sự khâm phục đối với các ngươi. Vừa nói tên lão binh vừa len lén liếc nhìn một gã lão binh khác ở cách đó không xa, thấp giọng nói. Thấy tên kia không? Ban đầu hắn còn không bằng cả ta đấy. Ta cùng lắm chỉ ơi mà thôi. Nghe nói tiểu tử đó sau khi trở về từ chiến trường. Toàn thân bút mùi thối khám Đến cả đại tiểu tiện cũng không kiềm chế được Cho nên ta vẫn cho rằng Lần đầu tiên giết người mà không tè ra quần là tốt rồi Tiểu huynh đệ Hiện tại ngươi hiểu vì sao ta nói bội phục các ngươi rồi chứ Ngươi không phải đang dụ dỗ ta đấy chứ Người học viên nghi hoặc hỏi lại Tên lão binh vỗ ngực lớn rộng Dĩ nhiên là không rồi Những huynh đệ thân thuộc đều gọi ta một tiếng tam thúc. Ngươi có thể đi hỏi thăm thử xem tam thúc ta có lúc nào nói dối chưa? Nét mặt tái nhật của tên học viên đã giảm đi nhiều, nói chuyện với vị lão binh cũng thân thiện hơn. Tam thúc thân hình của ngài cũng là thật khôi ngô a. Gã lão binh đập đập tay vào ngực học viên nọ, giọng nói đầy đắc ý. Các ngươi là ma sư, so sánh về ma lực dĩ nhiên là ta thua. Còn riêng về vóc người ta mà nhận hạng hai thì đám còn lại trong quân đoàn không dám tranh hạng nhất. Mà nè tiểu huynh đệ, ngực của ngươi rất nở nang nha. Thật không ngờ đó. Hai mắt học viên tóm lửa, nhìn chầm chầm cánh tay tam thuốc. Ta là nữ sinh. Tên lão binh mồ hôi đầy đầu nói ta đi trước đây. ta cũng cần đi ớ. Mu a co vung hai mươi lăm chín b mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 374 trăm mẫu thổ thánh đồ và ấp một thánh đồ. nguồn ban luôn uy com Tiên sinh phòng hoàng đế của chúng ta có giá tám vạn tám kim tệ một đêm tám mươi mu a co vung hai mươi lăm b Mừng! các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 375 thái tử điện hạ Dịch a bờm biên a tốt Nguồn ban luôn uy, com, thiếu nữ giáp tân nghi hoặc hỏi bộ sinh, chúng ta thuê phòng hoàng đế làm gì? Những 1880 kim tệ đấy rõ ràng là nàng muốn nói cho cơ động biết hắn đang đặt một phòng xa xỉ bậc nào. Tám gian phòng tổng cộng một ngày tiêu phí gần 70 vạn tệ, đối với bất kỳ ai cũng đều là con số vô cùng lớn. Cho dù là hoàng thất đế quốc cũng không có xa xỉ như thế Mà trên thực tế Cho dù gian phòng này của tử điếm ngốc có tiền có tốt nhất đi chăng nữa Bây giờ tổng cộng cũng chỉ có bốn gian trống mà thôi Có thể trú lại trong phòng hoàng đế của tử điếm ngốc có tiền không chỉ đơn giản mất tiền là có Nó còn tượng trưng cho thân phận của chủ nhân Mà mỗi một người từng ở phòng hoàng đế của tử điếm đều trở thành khách quý của thương hội ngốc có tiền. Bất luận họ có yêu cầu gì đều được thỏa mãn. Dĩ nhiên nếu yêu cầu của vị khách quý này có giá trị quá cao thì sẽ thu thêm phí. Cơ động khẽ nhíu mày, đang định mở miệng thì đột nhiên một thanh âm kinh hủy vang lên cơ động là để sao? Ngay sau đó, Một thân ảnh cao lớn với tốc độ như tia chớp lao đến, dọa hai nàng tiếp tân nhảy dựng lên. Các nàng cảm thấy trước mắt chỉ hơi sao động đã thấy rất nhiều người rồi. Người đến đều mặc trường bào màu vàng, đầu tóc chỉnh tề cắt, tỉa gọn gàng. Hắn vừa xuất hiện lập tức có bốn gã hầu cận đuổi theo, đem hai nàng tiếp tân tách ra một bên. Thấy người này cơ động vốn bình tĩnh cũng không khỏi xúc động là huynh thật sao Người áo vàng cũng vui mừng choàng vai bá cổ với cơ động Động tác của hắn khiến cho tim của đám học viên không khỏi co thắt một hồi Ở trong mắt bọn họ, lão sư cơ động là người cực kỳ nguy hiểm, người lại chớ nên đến gần Trừ sự kính nể, bên trong lòng mỗi người bọn họ đều có nỗi sợ hãi khá lớn với cơ động. Vậy mà người áo vàng này lại trực tiếp bá vai với lão sư cơ động, chuyện này sao không khiến bọn họ kinh hãi chứ? Trong mắt người áo vàng cũng đầy vui vẻ, xúc động. Nhìn cơ động đầu lốm đốm bạc, đôi môi run rẩy không thốt thành lời. Đệ đệ trong khoảng thời gian này để ở chỗ nào? Làm sao lại thành bộ dáng này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để có biết chăng, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho đệ. Vì tâm tình quá đổi kiếp động, thanh âm hắn phát ra cũng rất lớn, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh. Một gã quản lý trang phục nam nhân mang mấy gã nhân viên làm việc vội vàng đi lên. Thái tử Điện hạ. Xảy ra chuyện gì vậy gã quản lý cung kính hướng đến người mặc áo vàng nói Không sai Người mặc trường bào màu vàng sáng chói không ai khác chính là đại ca của cơ động Cũng là con thừa tự nhất mạch của bình đẳng vương thuộc hoàng thất dạ thương Cơ dạ thương căn bản không thèm để ý đến gã quản lý đang kinh nghi kia Chăm chú nhìn lên đầu cơ động lốm đốm bạc cùng ánh mắt đạm mạc kia khiến trái tim hắn không khỏi co thắt lại. Mặc dù hắn không cùng người đệ đệ này lớn lên nhưng cơ động là thân nhân duy nhất cùng thế hệ với hắn. Mặc dù cơ động không đồng ý nhưng hắn và ông nội đã sớm xác định hắn là người thừa kế rồi. Không có gì tất cả cũng qua rồi. Cơ động nhàn nhạt hồi đáp. Nỗi thống khổ của mình không cần để nhiều người biết, dù sao họ cũng không chia sẻ được gánh nặng này. Ở chỗ này gặp được cơ dạ thương cũng khiến hắn bất ngờ. Các học viên của học đường Nhật Nguyệt lúc này mở to hai mắt mà nhìn. Chuyện gì đang xảy ra đây? Người này là thái tử sao? Thái tử của Trung Thổ Đế Quốc? Hắn vừa mới xưng huynh gọi để với lão sư cơ động. Chẳng lẽ, trời ạ, bọn họ thật không tin nổi nữa, lão sư của mình dĩ nhiên lại là người hoàng thất, lại còn là người của hoàng thất đế quốc trung thổ đệ nhất đại lục. Cơ dạ thương hít sâu một hơi nói đệ đệ, chỗ này không phải nơi tốt để trò chuyện. Đi, chúng ta tìm một chỗ khác vừa nói vừa muốn kéo cơ động đi nhưng hắn lôi kéo thế nào thì cơ động vẫn bất động cơ động lắc đầu nói ta còn có những học viên này phải an bài thế nhưng mấy người này còn chưa cho ta thuê mấy gian phòng vừa nghe lời này ánh mắt cơ dạ thương chợt lạnh một cổ uy nghiêm vô hình mang theo áp lực mãnh liệt nhất thời từ trên người hắn bộc phát ra nhìn sang gã quản lý Trầm giọng có chuyện gì vậy? Không phải đã nói trước đệ đệ của ta có thân phận thế nào rồi sao? Mấy người tự điếm ngốc có tiền các ngươi không phải là có quy tắc bất luận là ai cũng đều tiếp đón sao? Cơ dạ thương cũng không nặng lời nhưng vị quản lý kia đầu đã mướt mồ hôi lạnh. Cơ dạ thương hiện nay chính là nhân vật không thể chạm vào của trung thổ đế quốc hùng mạnh nhất. Hắn chính là đương kim thái tử Chưa kể hoàng đế bệ hạ của đế quốc đang lâm trọng bệnh Còn không rõ có thể kiên trì được bao lâu Huống chi ngoài cái thân phận thái tử này Sau lưng cơ dạ thương còn là gia tộc bình đẳng vương có thế lực khổng lồ Thân là trưởng tôn của gia tộc Không nghi ngờ hắn chính là được cả gia tộc toàn lực ủng hộ một khi cơ dạ thương kế nghiệp nhiệm vụ thống nhất đất nước thì toàn bộ thế lực trên toàn đế quốc Trung thổ sẽ trở nên cực kỳ đoàn kết bền chặt đừng có nói chỉ một quản lý nho nhỏ của tự điếm ngốc có tiền như mình mà ngay cả thương hội trưởng chu tiểu tiểu ở chỗ này cũng phải phá lệ coi trọng cơ dạ thương dù sao trong 10 đế quốc lớn trên đại lục đế quốc Trung thổ là lớn mạnh nhất Thật xin lỗi Thái tử Điện Hạ. Ngài để cho ta hỏi rõ một chút về tình huống nơi này được không vừa nói. Gã quản lý vừa nghiêm nghị nhìn về mấy nàng tiết tân hỏi có chuyện gì vậy? Tại sao lại ngăn cản khách nhân đến trọ ở tử điếm chúng ta, nhất là dạng khách nhân công quý như thế? Hai thiếu nữ tiếp tân vừa nghe cơ động là đệ đệ của Thái tử cơ dạ thương đã hơi chán phán rồi. Lúc này chậm rãi nói quản lý Không phải chúng ta ngăn không cho vị tiên sinh này cùng bằng hưởng của hắn vào ở Mà thật sự là vì yêu cầu của vị tiên sinh này chúng ta không cách nào thỏa mãn được Hắn chính là muốn đặt một lúc những tám gian phòng hoàng đế a gã quản lý vừa nghe nàng nói thế Nhất thời cũng kinh ngạc hô lên Cơ dạ thương nghi hoặc nhìn về phía cơ động đệ đệ Để muốn đặt 8 gian phòng hoàng đế sao? Nơi này hiện giờ cũng chỉ có bốn gian thôi, cho dù là ta họ cũng chưa chắc bỏ qua mà nhường cho đâu. Hơn nữa giá thuê phòng nghe nói một ngày ít nhất cũng hơn 10 vạn kim tệ, đó là một số tiền vô cùng lớn. Để còn muốn một lúc thuê cả 8 gian, phải chăng để phát tài? Mà dù thế thật cũng không nên tiêu xài lãng phí như vậy Cơ động lắc đầu nói hóa ra nơi này cũng không có đủ Vậy thì cho ta thuê cả bốn gian còn lại Bốn gian kia tạm thời bỏ qua vậy Vừa nói hắn vừa tiện tay ném ra một tấm bài tử hình tròn màu tím vào tay gã quản lý Ở nơi này hình thức kim tệ chính là một tấm bài tử trên mặt có đồ án một mặt người mập mạc. Quản lý theo bản năng đón lấy tấm bài tử. Trong nháy mắt sắc mặt hắn đại biến. Thậm chí so với lúc đối diện với cơ dạ thương càng thêm sợ hãi. Lão! Lão bản! Cơ động phất tay một cái nói nhanh an bài đi. Dạ! Gã quản lý còn dám nói thêm cái gì nữa? Cung kính cầm tấm bài tử hình tròn trong tay. say đơn. Gơn. u, Vinh. Quy. Quy. Ờ. Rời đi. Tự mình đi an bài. Lần này đến lượt cơ dạ thương há mồm cứng lưỡi. Các học viên của Nhật Nguyệt học đường lại quay mặt nhìn nhau, rốt cuộc lão sư cơ động có bao nhiêu bí mật đây? Tại sao mỗi một thân phận đều nghe rận người như vậy? Đệ đệ, hóa ra ngươi là lão bản của thương ngốc có tiền sao? Đây không phải thật chứ cơ dạ thương nghi ngờ hỏi. Cơ động lắc đầu nói dĩ nhiên là không phải rồi. Chẳng qua ta từng biết qua mấy người bọn họ. Đúng rồi, không phải huynh muốn cùng ta tìm một chỗ hàng huyên sao? Chúng ta đi nào, Trần Tư Tuyền, ngươi ở lại chịu trách nhiệm an bài mọi người, mỗi tiểu tổ sắp xếp ở một phòng. Việc tu luyện không thể gián đoạn, một mình ngươi một phòng, còn lại một phòng dành cho ta. Đây chính là mục đích hắn muốn thuê tám gian phòng. Vâng, Trần Tư Tuyền cung kính gật đầu. Cơ dạ thương và cơ động xoay người hướng lầu hai của tử điếm ngút có tiền đi tới. Một gã tùy tùng đuổi tới bước lên trước. Thấp giọng nói Thái tử Điện Hạ. Thời gian hội nghị nội các sắp đến rồi. Người xem có nên hay không? Sau khi hoàng đế của đế quốc trung thổ bệnh nặng. Công việc hiện tại hàng ngày đều do cơ dạ thương cùng vị tổ phụ kia cùng nhau chủ trì. Cơ dạ thương hừ lạnh nói để cho bọn họ chờ một chút đi. Ngươi bây giờ quay về Bình Đẳng Vương Phủ, hồi báo cho Bình Đẳng Vương Điện Hạ rằng đệ đệ của ta đã trở về. Dạ, tên tùy tùng trong lòng thầm giật mình. Vị thái tử Điện Hạ này bình thường đều cực kỳ chăm chỉ. Chưa từng trễ nay khi xử lý bất cứ một công vụ nào, lại càng chăm lo việc nước. Đem toàn bộ tâm lực lo lắng cho quốc sự Đây là lần đầu tiên vì việc riêng mà trì hoãn công vụ Bởi vậy có thể thấy được thân phận của người trẻ tuổi tóc bạc này trọng yếu đến mức nào Chẳng qua chưa từng nghe nói Thái tử Điện Hạ còn có đệ đệ mà Chẳng lẽ là bà con thân thiếu Cơ dạ thương mang theo cơ động đi tới một gian phòng xa hoa Phân phó tùy tùm cùng nhân viên phục vụ đều không được vào khi chưa có lệnh. Đệ đệ, hiện tại đệ có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì được không cơ dạ thương có chút khẩn trương hỏi. Cơ động thẳng nhiên nói huynh thân là thái tử của đế quốc, chẳng lẽ còn không biết trên thánh tà đảo xảy ra chuyện gì sao? Cơ dạ thương nói chuyện này ta biết nhưng mà ta không rõ để xảy ra chuyện gì sau khi nữ hoàng liệt diễm thi triển hồng liên thiên hỏa. Mà sao lâu như vậy để mới xuất hiện còn biến thành bộ dáng này. Bởi vì liệt diễm đã chết. Đơn giản chỉ sáu từ hầu như là rớt lên từ kẻ răng của cơ động. Nháy mắt cảm xúc trong người hắn trở nên kích động. Mà nghe được lời này của hắn Cơ dạ thương cũng thất kinh Cái gì Nữ hoàng liệt diễm đã chết Điều này sao có thể Ngay cả hắc ám thiên cơ khủng bố như vậy Thi triển vạn lôi kiếp ngục giới Cũng không thể tạo thành thương tổn gì với nàng Nàng làm sao lại cơ động trong mắt toét ra vẻ thống khổ nồng đậm nàng vì cứu ta mà chết nàng lẽ ra không nên xuất hiện ở nhân gian huynh cho rằng nàng thi triển ra lực lượng cường đại ở thời điểm cứu chúng ta như vậy mà không phải trả giá sao bởi vì thần giới không buông tha cho chúng ta sau khi liệt diễm mang ta trở lại thế giới địa tâm thì gặp được chấp pháp thần giới đến truy sát Mặc dù gã chấp pháp bị chúng ta tiêu diệt nhưng liệt diễm cũng vĩnh viễn ra đi, rời xa ta. Kinh ngạc nhìn cơ động cảm thụ được nỗi thốn khổ mãnh liệt kia cơ dạ thương trầm mặt một lúc lâu. Hắn căn bản không biết nên khuyên bảo đệ đệ mình như thế nào nữa. Liệt diễm chết đi khiến cho bộ dạng của hắn như cây héo uống không còn một chút sinh cơ. Nỗi bi thương này ngôn từ nào có thể an ủi đây Cơ động đột nhiên vỗ bàn tử nhị, Mang rượu ra đây ta muốn rượu mạnh Một lát sau rượu mạnh đã được đem lên Cơ động lại dùng phương thức quen thuộc nhất của hắn Để làm dịu đi nội tâm bi thống đến nghẹt thở của mình Cơ dạ thương cũng không ngăn cản hắn một lúc lâu sau mới thở dài lên tiếng thật sự là trời cao đố kỵ anh tại sao sư huynh phất thủy như thế giờ ngươi cũng thế trời cao đố kỵ ai sư huynh bị làm sao nghe cơ dạ thương nói về phất thủy cơ động để chai rượu xuống nhìn về phía cơ dạ thương cơ dạ thương cười khổ một tiếng vạn lôi kiếp ngục giới để là người trong cuộc hẳn là rõ ràng hơn ta Bên chúng ta tham gia cuộc chiến thánh tài liệu còn được mấy người sống sót trở về. Cơ động trái tim cũng co thắt lại huynh nói là sư tỷ dạ tâm cũng. Cơ dạ thương gật đầu, nói thời điểm sư huynh Phúc Thủy tìm được nàng, thân thể nàng đã bị hóa thành than. Tuy được tử băng thiên ma giao che chở ở phía dưới nhưng uy lực của vạn lôi kiếp ngục giới quả thực quá kinh khủng. Sư tỷ dạ tâm cũng không may mắn thoát khỏi Trong nháy mắt ánh mắt cơ động hơi co rút Nói vậy thì sư huynh Phất Thụy huynh ấy Cơ dạ thương cười khổ nói chỉ sợ để hiện tại có nhìn thấy huynh ấy cũng không nhận ra Sư huynh Phất Thụy vừa ôm thi thể của sư tỷ dạ tâm về thiên can học viện đã tự ra mình trong phòng Sau đó không hề ra ngoài lần nào nữa Nhưng thanh âm thảm thiết của huynh ấy trong 7 ngày liền không lúc nào ngơi nghỉ. Chờ đến khi người của học viện xông vào phòng thì phát hiện khuôn mặt huynh ấy dính đầy lệ máu hôn mê. Hôn mê hơn 7 ngày. Đến khi từ trong bi thương tỉnh lại. Việc đầu tiên là an tán sư tỷ dạ tâm. Sau đó cả người cũng trở nên thay đổi. Trầm mặt. Êt nói. Mỗi ngày đều say khước Căn bản huynh ấy không thèm để ý đến sự vụ của học viện nữa Cũng không có ai dám đến gần huynh ấy Đối với bất luận lời khuyên răng của ai cũng mặc Dù là sư tổ của chúng ta tự mình đến học viện một chuyến cũng đành bất lực thở dài Tự hồ, sư huynh Phất Thụy đã phong bế hoàn toàn trái tim của mình Nghe cơ dạ thương miêu tả không người nào có thể so sánh được với cơ động về sự đồng cảm với nỗi khổ trong lòng phất thụy. Hắn không nghĩ rằng hai sư huynh đệ lại là cảnh đồng bệnh tương liên. Hơn nửa năm này tình hình các đế quốc trên đại lục thế nào cơ động uống một ngụm rượu rồi tiếp tục hỏi. Cơ dạ thương nói trận đánh cuối cùng trên đảo Thánh ta đã truyền khắp giới cao tầm của các đế quốc trên đại lục. Hiện tại các đế quốc đều ở khẩn trương tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Chúng ta triệu tập tất cả binh lính tài nguyên, ngay cả ma sư tu luyện ở khắp đại lục cũng bị triệu tập. Ma sư của các gia tộc lánh đời nhiều năm cũng dần dần lộ diện. Năm đế quốc khẩn cấp hiệp thương lại quyết định cùng nhau đối kháng kẻ địch chung. Hiện tại đã có trăm vạn đại quân trực tiếp trú đóng trên đảo Thánh tà bố trí công sự. Sau đó lại phái quân đội bố phòng tầm tầm lớp lớp quanh ranh giới ven biển Đông Hải. Triệu tập toàn bộ lực lượng của đại lục tùy thời đều có thể ứng biến với mọi tình huống xảy ra. Căn cứ vào phán đoán của chúng ta từ lực lượng quân đội nhìn lại, tuyệt đối không thu đại lục Hắc Ám Ngũ Hành. Mấu chốt chính là trên lệch thực lực của giới ma sư. Dựa theo những người còn sống từ trong trận đánh trên đảo thành tà về miêu tả, thiên can thánh đồ của đại lục Hắc Ám Ngũ Hành chẳng những có thập đại thần khí, còn có lực lượng của tứ đại thánh thú. Ngoài ra còn có thể thống nhất thi triển mười hệ tổ hợp ma kỷ áo nghĩa. Tình huống không lạc quan chút nào. Đệ đệ thiên can thánh đồ bên kia còn cần để giúp đỡ. Hiện tại thiên cơ mới an bài một số thánh đồ. Tất cả bọn họ đều là tinh anh được chân truyền. Sao? Thiên cơ đích thân an bài thiên can thánh đồ cơ động động dung nói. Cơ dạ thương gật đầu nói mấy người này để cũng biết mà. mu A Co vung 250920130904 2013 0904 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 376 ước hẹn quan chiến. Dịch A bư Biên A Tốt Nguồn bang uy Com Sao thiên cơ đã an bài tốt cho thánh đồ rồi ư là những ai cơ động kinh ngạc hỏi con ngươi của hắn co rút lại thiên cang thánh đồ là ai cực kỳ trọng yếu đối với hắn nếu như không phải vì nhóm quan minh thiên can thánh đồ hèn hại như vậy có lẽ đã không có đại kiếp trên thánh tà đảo rồi cơ dạ thương nói đều là người quen của đệ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 Quang Minh Tân Kim Thánh Đồ A Kim. Quang Minh Nhâm Thủy Thánh Đồ Đỗ Minh. Quang Minh Quý Thủy Thánh Đồ Lam Bảo Nhi. Nghe cơ dạ thương nói trên mặt cơ động hiện lên vẻ tươi cười hiếm có. Quả nhiên đều là người mình. Cơ dạ thương bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải do thân phận Thái tử ta nhất định sẽ không nhường cho ai trở thành Quang Minh Mậu Thổ Thánh Đồ. Đáng tiếc vị trí này khiến ta không thể làm Để chớ có trách ta đó Cơ động nhìn cơ dạ thương Hắn phát hiện ra vị ca ca cùng cha khác mẹ này so với trước kia đã có sự uy nghiêm và thành thục hơn rất nhiều Rõ ràng không còn vẻ thanh niên ngây ngô bút đồng nữa mà thay vào đó là sự trầm ổn và thâm thuế mẫu thổ thánh đồ cùng ấp một thánh đồ đệ đều có rồi tính toán hiện tại tất cả mọi người đều ở thiên can học viện sao cơ động mở miệng hỏi dù sao những đồng đội này của hắn đều có các thân phận khác nhau giống như miêu miêu nắm trong tay thế lực ma minh huynh muội đỗ minh đỗ hinh nhi là con của hội trưởng của điều tử sư công hội nên chưa chắc sẽ ở cùng nhau Cơ dạ thương gật đầu. Bọn họ đều ở thiên can học viện. Bởi vì bọn họ đều biết nếu như đệ trở lại, nhất định sẽ đến thiên can học viện tìm bọn họ. Bọn họ đang chờ đệ, chờ thiên can thánh vương đệ trở về.